Ngươi lợi hại, người này chính là một nửa lang nhân Lâm khiếu đường kinh hãi nhìn gã đại hán biến hóa Đệ tử của phủ thú Sơn sao lại có thể là một nửa lang nhân Từ khi lâm khiếu đương tu luyện đến tầng thứ 5 đấu luyện Theo sự đề thăng của trào long thủ Hồn liệt chỉ cũng đã tu luyện đến tầng cao nhất Càng lĩnh ngộ ra chiêu thức cao thâm hơn Chẳng liệt thương chính là đệ thất trọng được sáng tạo ra Trong lúc gã đại hán cuồng hóa Khí tức quanh thân có vẻ táo bạo phi thường, vết thương trên bụng theo sự biến đổi của cơ thể không ngừng được chữa trị, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tiểu tử, lão tử muốn đem tùy não của ngươi nhắm rượu tối hôm nay. Sắc mặt gã đại hán giữ tợn nói, khi cuồng hóa có vẻ như rất thống khổ, hống cuồng bạo công kích, gã đại hán giống như một đầu tàu xe lửa phóng đến. Đôi chân to lớn mỗi một lần đạp trên mặt đất đều nứt toát ra thành những hố nhỏ Sắc mặt của lâm khiếu đường rất nghiêm trọng Không hề có ý lùi bước Quanh thân bốc lên một tầng hỏa diễm nhàn nhạt màu vàng Màu sắc so với chảo long thủ cực kỳ giống nhau Mà trường thương trong tay cũng từ màu đỏ nhạt trước đó dần chuyển thành màu vàng Nhìn thân thể chạy tới với tốc độ cực nhanh Lâm khiếu đường thì thào tự nói Chẳng liệt thứ hồn Trong nháy mắt Lâm khiếu đừng hóa thành một mũi tên màu vàng nhạt phóng đi, một lớn một nhỏ, một đen một vàng, hai đạo quang mang, bên cạnh hồ nước tình cảm mãnh liệt đối đầu va chạm vào nhau, bắn ra những tia lửa sáng lạ chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 179 Đánh Lén Ngu Lâm khiếu đường vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, một dòng máu lớn từ trên người rơi xuống đập trên mặt đất tạo thành từng đám huyết hoa, hóa máu, sán lạn. Trên vai còn có một lỗ lớn do lợi trào xé ra, hai đầu ngón tay còn cắm chắc trong đó, dưới bụng cường tráng càng chịu một quyền rất mạnh. Lâm khiếu đường cảm giác thấy trong cơ thể như đang phiên giang đảo hải, cảm giác nôn mửa tắc nghẽn trong đại não, một ngụm máu nóng mạnh mẽ phun vào mặt lâm khiếu đường. Gã đại hán chừng đôi mắt lớn như một nắm tay không thể tin tưởng nhìn lâm khiếu đường, trước ngực của hắn bị một thanh trường thương màu vàng nhạt đâm thủng xuyên ra sau, cơ ngực cực đại cứng rắn giống như bông vải không hề có chút tác dụng chống đỡ nào. Phải biết rằng dù dùng cung nỏ cực mạnh mà bắn thì cũng không thể nào tổn thương được gã đại hán khi đã cuồng hóa. Không chỉ có như vậy, một bên cổ của gã đại hán còn bị ngũ chỉ kim trào xé rách, lúc này ngay cả giống lên cũng không giống được. Muốn dãy càng vô pháp làm được. Tư, trường thương biến mất. Lâm khiếu đừng ho khan hai tiếng. Nhẹ nhàng đẩy thân thể to lớn đang đè trên người ra. Gã đại hán chỉ có hít khí vào mà không thở được khí ra. Thẳng đơ ngã xuống. Lâm khiếu đừng xem xét cơ thể một chút. Hoàn hảo không bị nội thượng. Bụng chịu một quyền vừa rồi cũng chỉ bị thương bên ngoài một chút. Không vướng bận gì. Bất quá mùi máu tanh tưởi trên cơ thể thực sự rất khó chịu. Nhìn thác nước bên cạnh hồ đối diện, nhẹ nhàng nhảy xuống, tiến vào trong thác nước. Dòng nước chảy mãnh liệt dễ dàng gột rửa những vết máu trên người một cách sạch sẽ, chậm rãi vận chuyển nguyên lực, hơi đối kháng với dòng nước. Giảm lực trùng kích của dòng nước rơi xuống đập vào cơ thể đến một mức thích hợp, lúc này mới cảm giác được sự thoải mái do dòng nước mạnh xoa bóp cơ thể. Nhắm lại hai mắt, lâm khiếu đường tinh tế suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi. Máu trong cơ thể lại kịch liệt sôi trào, hưởng ứng mãnh liệt từng tư tưởng của chủ nhân. Vì sao bỗng nhiên cảm thấy chiến đấu lại có ý tứ như vậy? Lúc đâm thủng thân thể của gã đại hán đó, Lâm Khiếu Đường cư nhiên phát hiện ra bản thân nghiện cảm giác đó. Giết người đối với Lâm Khiếu Đường, kẻ đã vô số lần dùng dao nhỏ cắt lên thân thể người khác thì đó chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại có hứng thú với chiến đấu. Lẽ nào trong cơ thể của bản thân có gen hiếu chiến, khi lợi chảo đâm thủng vai lâm khiếu đường, hắn cư nhiên có thể phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn, sau đó mới là thống khổ kêu rên. Sẽ không phải là đấu luyện đến tầng cao hơn làm cho tâm tính cũng dần dần trở lên hiếu chiến đó chứ? Điều này chẳng phải bản thân trở thành đấu y rồi sao? Cảm giác thấy có chút kỳ quái. Bất quá trải qua trận chiến này lâm khiếu đừng cảm giác thấy bản thân đã trưởng thành hơn, đáng tiếc thanh cử kiếm kia đã bị hủy mất, bằng không không đến nỗi hắn phải chật vật như vậy hờ hơn, đan mờ gờ lâm khiếu đừng loại bỏ phần. Ứng bản thân không mong muốn rồi lại chìm vào trong nghi vấn, phủ thú sơn sao lại có nửa lang nhân, lẽ nào nói không có khả năng. Lâm khiếu đừng đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi, mạnh mẽ lắc đầu, thoải mái hưởng thụ dòng nước xoa bóp, vận chuyển nguyên lực dần dần chữa trị thương thế của bản thân. Lâm khiếu đừng cảm giác làm như vậy rất thoải mái, muốn hưởng thụ nhiều hơn một chút vì vậy nhắm mắt ngồi xuống. Ở đây thủy nguyên tố so với bên ngoài rõ ràng nhu hòa hơn nhiều lắm, có thể cảm giác được rõ ràng trong hơi nước có nguyên lực nhàn nhà, cũng không biết trải qua bao lâu. Phía bên kia hồ nước truyền đến một ít âm thanh, con ngươi đen của lâm khiếu đường mở ra, thần sắc trầm xuống, sâu kín xuyên thấu thác nước nhìn lại, thân thể quỷ mỉ ẩn vào trong thác nước. Sư Vinh, mau nhìn, nơi này có một cổ thi thể, một lục y nữ tử, người con gái mặc y phục màu xanh, bịt mũi nói, sau lưng nữ tử có đeo một thanh cử kiếm, hiển nhiên là đệ tử của cử kiếm Sơn Trang. phía sau có một thanh niên mặc áo bào màu cho cũng đeo thanh cử kiếm sau lưng liếc mắt nhìn thi thể cau mày đây là yêu thú gì đã sắp tiếp cận hóa hình người lục y nữ tử khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh ở đây không có xào huyệt của yêu thú nào đó tương đối lợi hại đấy chứ thanh niên áo bào cho ngồi xổm xuống đất lật cổ thi thể xem xét nhất thời kinh sợ sư muội chạy mau người này là đệ tử của phủ thú sơn Gần đây thực sự có yêu thú lợi hại, lục y nữ tử kinh hãi quay đầu bỏ chạy, toa, một mũi tên bén nhọn bắn tới, đồng thời bắn thủng ngực nữ tử, lực lượng vô cùng lớn đẩy văng thân thể của nàng bay đi, rơi vào giữa hồ nước, chỉ chốc lát liền chìm xuống dưới. Thanh niên áo bào cho đâu còn quản sư muội ra sao, lập tức phóng người chạy đi, trong rừng hiện lên một đạo tật ảnh nhoáng lên phóng tới, một thanh cự phủ thật lớn chém xuống. Thanh niên áo bảo cho buông tha ý niệm chạy trốn, rút kiếm chống lại, đương một tiếng, cả người bay ngược ra phía sau mấy trượng, hổ khẩu bị chấn đến chảy máu. Tiểu tử hổ lang này cư nhiên lại bị hai tiểu oa nhi các ngươi giết chết, nói mau, các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện gì. Một gã đệ tử phủ thú sơn dáng người cao gầy mặc một bộ vỏ phục màu hồng, cầm trong tay một thanh cử phủ thật lớn không thể tin tưởng nhìn thi thể trước mặt quát hỏi. Thanh niên áo bảo cho thực sự oan ủng muốn chết. Vị sư vinh này, ta và sư muội chỉ vừa vặn đi qua đây mà thôi. Cổ thi thể này đã chết từ lâu, cũng không phải là chúng ta giết. Lời vô ích, ngươi nghĩ rằng ta không biết nhìn thi thể đã chết bao giờ hay sao, cho nên mới hỏi các ngươi dùng thủ đoạn gì. Nam tử cao gầy liếm liếm bên môi, nhìn máu của thi thể có cảm giác đói khát. Thanh niên áo bào cho biết rõ nhiều lời là vô ích, cử kiếm vung lên, một đảo kiếm khí cường đại cực nhanh phóng ra. Chút tài mọn, nam tử cao gầy không thèm để ý nhìn kiếm khí đang phóng tới. Thân thể cao gầy nhẹ nhàng co rút lại, giống như sắt đá ngưng tụ lại một chỗ ổ. Băng, một tiếng trầm mộn, kiếm khí bắn trúng người nam tử cao gầy nhưng không hề gây được chút tổn thương nào. Còn có chiêu số nào lợi hại hơn thì sử dụng hết đi, Chờ đến lúc lão tử ra tay ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nam tử cao gầy cười khẩy nói, Thanh niên áo bào cho kinh hãi không ngớt Chiêu kiếm đắc ý, nhất kiếm càn khôn, Tầng thứ tư đại kiếm quyết của bản thân cư nhiên không hề có chút hiệu quả nào, Hàm răng cắn mạnh, cử kiếm trong tay nhanh chóng xoay vòng, Quát to, toàn phong kiếm, nhiều đạo kiếm khí đan chéo xoay tròn, hình thành lên một cơn gió xoáy kiếm khí giống như cuồng phong hướng về phía nam tử cao gầy a một chiêu này còn có chút uy lực nam tử cao gầy mỉm cười thanh cử phủ trong tay xoay tròn vung lên một đạo kinh khí lập tức hiện ra phanh kinh khí của hai bên trên không trung va chạm vào nhau lực lực tương đương đồng thời tiêu tán không không có khả năng Thanh niên áo bào cho không tin đây là sự thực, tuyệt chiêu bản thân khổ tu nhiều năm như vậy lại bị đối phương cực kỳ hời hợt phá giải. Nam tử cao gầy đối với biểu tình của thanh niên áo bào cho phi thường thỏa mãn, âm âm cười nói. Cử kiếm sơn trăng của các ngươi tổng cộng tiến vào 26 gã đệ tử, trong 8 phái đứng hàng thứ ba, xem như là rất nhiều, bất quá cũng cực kỳ vô dụng, chỉ trong thời gian một ngày lão tử đã làm thịt 8 tên. cả ngươi nữa là chín đám các ngươi rốt cuộc là sự phụ dạy như thế nào tu vi thực tế rất không tồi cầm thanh cử kiếm cũng rất doa người đáng tiếc tất cả đều là trông được mà dùng không được a các ngươi ngoại trừ đại kiếm quyết ra thì không có chút điểm mới mẻ nào hay sao lại cho ngươi cơ hội ra chiêu một lần nữa đừng nghỉ chạy trốn cho dù chạy thoát cũng vô dụng các huynh đệ phủ thú sơn chúng ta đang ở bên ngoài truy sát người của bảy phái còn lại Tốt nhất đừng nên nghĩ ra ngoài, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, vậy thì cố gắng có thể sống thêm được vài ngày, ha ha ha. Thanh niên áo bào cho liếc mắt nhìn hồ nước, sư muội sớm đã chìm đến nơi nào không biết, bỗng nhiên lúc đó có một cỗ chiến ý nồng đậm phát ra, khiếp ý trước mắt trong nháy mắt biến mất, thân hình nhảy một cái, bay vụt ra ngoài, thanh cử kiếm trong tay hơi hơi phát quang, thực sự đã quấn thâu toàn bộ nguyên lực chém tới. Đương đương đương đương, tiếng binh khí va chạm kịch liệt bên cạnh hồ nước liên tục vang lên, ha ha, ngươi là người gan dạ nhất trong ngày hôm nay lão tử gặp được, bất quá thực đáng tiếc, vẫn còn quá non một chút, chết đi, ngu, nam tử cao gầy cười to, chỉ là đột nhiên dừng lời lại, trong lực có một thanh trường thương thò ra, thân thể nhất thời cứng đờ, thanh cử phủ to lớn chuẩn bị mạnh mẽ bổ xuống dừng lại giữa không trung Nam tử cao gầy không thể tin tưởng được nhìn ngực của chính mình Đánh lén ta Sau khi một khuôn mặt tươi cười tiến vào trong mắt của nam tử cao gầy Biểu tình của nam tử cao gầy tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng Vẻ mặt của lâm khiếu đường áy náy nói Không có ý tứ Ra ra ta có thuộc tính của một con mèo Cước bộ rất nhẹ Nam tử cao gầy phun ra một ngụm máu Tránh ra Lâm khiếu đừng cả kinh kêu lên Nhưng không còn kịp nữa rồi Thanh niên áo bào cho đối với tình hình biến đổi quá lớn trước mắt có chút không phản Ứng kịp, ngẩn người kinh ngạc nhìn lâm khiếu đường. Nam tử cao gầy dưới sự giận dữ, liều mạng chịu đau đớn dùng hết sức lực còn lại bổ một phát, trực tiếp chém thanh niên áo bào cho thành hai nửa. Lâm khiếu đường nhẹ buông tay, trường thương đã thu hồi, trong ngực của nam tử cao gầy phun ra một dòng máu nóng, còn muốn xoay thanh cử phủ trở lại cũng làm không được. Đột nhiên một đầu cắm xuống đất, trên bàn tay của lờ mờ khiếu đừng phát ra mút đoàn hỏa diễm, nhẹ nhàng ném ra, ba cổ thi thể trên mặt đất đồng thời cháy thành than. Lúc đầu lâm khiếu đừng vốn không muốn ra tay, thế nhưng khi nghe thấy phủ thú sơn muốn giết hết toàn bộ người của bầy phái còn lại, hiển nhiên là đã có dự mưu khác, người nó còn là nửa lang nhân, lâm khiếu đừng mơ hồ đoán được mục đích của bọn họ. Chỉ có thể giết một người ít đi một người. Luyện ngục hành lang gấp khúc tuy rằng rất lớn. Bất quá mục tiêu của tám phái đều là một. Muốn gặp nhau cũng không phải là khó. Chỉ cần dựa theo tín hiệu của Lam Ma Thạch. Tìm được toái phiến tự nhiên sẽ tìm được người. Ngược lại phủ thú sơn muốn giết người cũng trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng tìm những mảnh toái phiến khác. Phát hiện ra tung tích đệ tử của Phủ Thú Sơn cũng chỉ có thể chém giết mở đường, đi bộ hiển nhiên là không kịp. Lâm Khiếu Đừng vận chuyển vô tung quyết dưới tầng thấp bay lên, trong rừng rậm hóa thành hư ảnh phóng đi. Một ngày một đêm trôi qua, Lâm Khiếu Đừng không hề phát hiện ra đệ tử của các môn phái khác, cũng không phát hiện ra mảnh toái phiến khác, ngay cả yêu thú cũng không gặp được nửa con trong luyện ngục hành lang gấp khúc này. tựa hồ không đến nỗi đáng sợ như trong truyền thuyết hạ xuống một thân cây lâm khiếu đừng dự định tĩnh tọa điều tức một hồi còn chưa ổn định lại nghe thấy xa xa truyền đến tiếng kêu rên yếu ớt hẳn là nữ đệ tử của hồng diệp cốc buông thá việc đả tọa lâm khiếu đừng men theo âm thanh phát ra lặng yên bay tới năm nữ đệ tử hồng diệp cốc đang vây công một con rắn thật lớn chiến đấu cực kỳ kịch liệt Chiều cao của con rắn vượt lên quá ba trượng, thân thể to như hai thùng nước, hai con mắt cỡ cái bát to, tròng mắt vàng trắng, con ngươi màu đen, xả tín, lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào, thỉnh thoáng trong miệng còn phun ra vũ khí màu xanh công kích. Độc mãng, yêu thú cấp 4, do mãng xả bình thường dần dần tiến hóa thành, có thể phun ra khói độc, yêu thú này chỉ ít đã tu hành hơn 300 năm. Làm lâm khiếu đừng kinh ngạc chính là, dẫn đầu đám nữ đệ tử Hồng Diệp Cốc này cư nhiên là Hồ Mỹ Nhi, nàng cũng vào được, tu vi nàng hầu như là cực hạn có thể tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc, bởi vì ngươi đạt tới linh hồn dai không thể truyền tống vào được. Lâm khiếu đừng nhanh chóng thu liễm khí tức đến mức thấp nhất, đứng trên cành cây một gốc đại thủ xanh tốt lẳng lặng quan sát diễn biến, đối với yêu thú lâm khiếu đừng cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhìn một hồi vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường Suy nghĩ đám nữ tử này chắc là muốn chiếm đoạt thú nguyên tinh Thú nguyên tinh trên người yêu thú cấp 4 thuộc về trung giai Là loại đồ phụ trợ người tu luyện phi thường tốt Có thể so sánh với các loại tăng nguyên đan tương đương Thế nhưng yêu thú tứ cấp đều có năng lực của đại sư giai Muốn bắt giết khó khăn dị thường Bởi vậy thú nguyên tinh trung giai thường rất hiếm có Đem lam ma thạch từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Lâm khiếu đừng dự định dò xét trên người đám nữ tử này có mảnh toái phiến nào hay không. Nhưng mà, vừa mới lấy lam ma thạch ra, Lâm khiếu đừng liền hối hận. Một trận âm thanh gấp gáp từ trong lam ma thạch liên tục truyền ra. So với phát hiện ra mảnh toái phiến lần trước còn kịch liệt hơn nhiều, Lâm khiếu đừng cư nhiên không thể khống chế, giống như đã bị hỏng. Nhật! Lâm khiếu đừng toát mồ hôi nhìn Lam Ma Thạch. Người nào? Một tiếng kêu khẽ đúng lúc truyền đến. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới một trăm tám 180. Hai khối toái phiến Lâm khiếu đừng không nghĩ tới Lam Ma Thạch lại đột nhiên dở chứng như vậy. Bất quá hồ Mỹ Nhi ở gần đó lại càng làm cho hắn lo lắng hơn. Một đạo hồng quang cực nhanh phóng tới. Trong mắt Lâm khiếu đừng hiện lên dị dạng. Cấp tốc đề thăng khí tức lên tới sĩ giai giả bộ dưới chân bị trượt, phịch một tiếng, ngã xuống dưới tàng cây, cư nhiên không thể bắn trúng mục tiêu. Hồ Mị Nhi lộ vẻ bất ngờ, khi nhìn thấy một người chật vật từ trên cây rơi xuống mới hiểu rõ nguyên lai là hắn gặp may mắn. Ngươi là người của phái nào? Hồ Mị Nhi đối với thanh niên này có chút ấn tượng. Trước cửa vào luyện ngục hành lang gấp khúc hình như đứng ở phía sau Trương Mạo Thiên. Cự Kiếm Sơn Trang, Lâm Khiếu đừng thống khổ nhếch miệng nói, lần này xem ra ngã không nhẹ, mới sĩ giai. Cự Kiếm Sơn Trang sao lại phái người có tu vi thấp như thế tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc? Đây không phải là đến chịu chết hay sao? Hồ Mị Nhi cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá bái đại môn phái cho đến bây giờ vẫn là đại họa rơi vào đầu mới liên hợp lại, còn thường ngày đều là mỗi người một dự định, cũng không có gì kỳ quái. Một sợi dây màu hồng giống như con rắn đem lâm khiếu đừng trói chặt lại. Hồ Mỹ Nhi khẽ cười, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ, đợt ta giải quyết xong con đại xà kia rồi sẽ đến hỏi chuyện ngươi. Lâm khiếu đừng thử cửa quẩy tránh sợi dây màu hồng này một chút, là một kiện pháp bảo. càng tránh cư nhiên nó lại càng trói chặt hơn bất quá hiện tại cũng không cần phải vội vàng vừa rồi lam ma thạch kêu gấp như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên đám nữ đệ tử hồng diệp cốc này nhất định đã thu được ít nhất hai khối toái phiến trở lên chỉ có cảm ứng thần khí một cách mãnh liệt thì lam ma thạch mới có những phản ứng dị thường như vậy thế nhưng nếu như thu vào chữ vật giới chỉ thì lam ma thạch giò xét không ra nếu đã bại lộ vậy thì không cần phải lo nghĩ gì nhiều lâm khiếu đường lúc này mới để ý nhìn rõ năm nữ đệ tử chiến đấu với con rắn ngược lại có vẻ rất thản nhiên tự đắc hồ Mỹ nhi nghiễm nhiên là trung tâm của năm nữ tử hầu như hấp dẫn trên bảy thành công kích của con rắn bốn nữ đệ tử khác chỉ là đứng bên cạnh hiệp trợ mà thôi Nhìn đúng thời cơ lập tức công kích độc mãng, rắn độc. Tình trạng năm người vây công hiện tại, hẳn là một loại trận hình có tính công kích rất mạnh. Mỗi người sử dụng pháp bảo cũng không hề giống nhau. Trong tay hồ Mị Nhi có một kiện ngọc như ý xinh xắn. Kiện ngọc như ý này phát ra luồng ánh sáng mờ mờ tựa hồ làm độc mãng thương tổn rất lớn. Độc mãng coi nàng như cái đinh trong mắt, vẫn đang điên điên cuồng công kích hướng tới hồ Mị Nhi. trận bao vây chém giết này từ lâu đã không còn nhiều lo lắng giết chết độc mãng chỉ vấn đề thời gian lần lượt mấy lần công kích không có hiệu quả làm cho độc mãng thét gào liên tục giận không thể đem năm nữ tử trước mắt này một mụn nuốt vào bụng chúng tỉ muội chuẩn bị hồng diệp phiêu linh trận xúc sinh này nhanh không trụ nổi chuẩn bị đánh chết nó hồ mị nhi đột nhiên yêu kiều quát lên dung nhan kiều Mỹ hiện lên tinh quanh nhàn nhà thành bại chính vào giờ phút này nếu như không thể đánh chết độc mãng này sợ là vay khốn nó không được nữa bốn nữ đệ tử khác nhất thời đổi vị trí pháp bảo trong tay đồng thời phóng ra ngoài kiện ngọc như ý bay thăng lên phía trên độc mãng phóng ra một luồng ánh sáng mờ bao phủ chu vi cực lớn độc mãng nhất thời kịch liệt lăn lộn hồ mỹ nhi cật lực khống chế ngọc như ý khó khăn lắm mới có thể đứng vững Bốn nữ tử khác dùng hết mọi khả năng liên tục phóng ra công kích vào Độc Mãng. Độc Mãng kêu lên một tiếng. Toàn thân lân phiến đâu đâu cũng bị thương. Dưới bụng có một miệng máu cực lớn. Điểm yếu hại nơi thất thốn một lần lại một lần chúng công kích. Trong mắt Độc Mãng hiện lên hung quang. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ Mị Nhi. Trong lòng hồ Mị Nhi cả kinh. Để an toàn thanh tiểu đao hình trăng rằm bên hông lập tức lấy ra phóng lên. Chính xác đem xà tín của độc mãng chặt đứt. Độc mãng nhất thời mất đi cảm giác phương hướng. Lăn lộn lại càng thêm kịch liệt. Cuối cùng năm kiện pháp khí cùng huyền phù đến gần nhau. Tu tập pháp lực. Bắn ra mấy đoa quang mang. Trực tiếp đem độc mãng chảm thành vô số đoạn. Trong những đoạn thân rắn rơi trên mặt đất. Có hai đoạn lân phiến hơi hơi phát ra ánh sáng. Lâm khiếu đường định thần nhìn lại. Nhất thời trong lòng mắng to. Nguyên lai like bên ngoài lân phiến của độc mãng mang theo hai khối toái phiến, chính là hai bộ phận của cửu thiên nguyên lưu. Thảo nào lam ma thạch đột nhiên không thể khống chế được, bởi vì đồng thời xuất hiện hai khối toái phiến. Dấu hiệu sinh mệnh của độc mãng đang dần dần biến mất một cách nhanh chóng, đôi lông mày của hồ Mị Nhi căng ra. Nếu muốn có được thú nguyên tinh tốt nhất thì phải lấy được nó trước khi hồn phách của yêu thú chưa yên diệt. Bằng không tác dụng sẽ giảm đi ba thành. Hồ Mị Nhi phóng vụt đến gần đầu rắn, đang muốn thu lấy thú nguyên tinh. Độc mãng đột nhiên mở cái miệng rộng ra, một luồng khói xanh nồng đậm phun ra ngoài. Hồ Mị Nhi trong lúc nóng lòng nhất thời sơ ý, không kịp tránh thoát cường ngạnh vận chuyển nguyên lực chống lại. Nguyệt đao trong tay chém xuống bổ đứt đầu rắn, cầm lấy một viên thú nguyên tinh màu xanh lớn cỡ nắm tay. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng, tuy rằng bị trúng độc, nhưng rốt cuộc cũng lấy được một viên thú nguyên tinh thượng phẩm. Trưởng lão, người không sao chứ? Một nữ đệ tử tiến lên thân thiết hỏi. Hồ Mỹ Nhi nhìn thú nguyên tinh trong tay cười cười nói, ta không sao. Điều tức mấy ngày thì có thể bước được toàn bộ độc ra khỏi cơ thể. Hai mảnh toái phiến đã lấy được hay chưa? Lấy được rồi, đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nữ đệ tử cung kính nói. Ha ha ha. Hồ Mỹ Nhi rốt cuộc nở nụ cười. Không nghĩ tới một lúc có thể thu được ba thứ tốt. Cho dù sau khi ra ngoài nham lão quái có muốn hai khối toái phiến này đi nữa thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không cô nãi nãi ta có liều mạng cũng không đưa cho hắn. Chúc mừng trường lão. Chúc mừng trường lão. Bốn nữ đệ tử đồng thời vui vẻ nói. Lạc lạc. tất cả mọi người đều là hảo tỉ muội không có gì trưởng lão hay không trưởng lão chỉ cần các ngươi khắc khổ tu luyện một ngày nào đó cũng có thể phá tan sư giai phá nội anh ngưng luyện thành linh anh hồ mị nhi cười duyên dừng một chút rồi lại nói mau lấy hết nọc độc trên người độc mãng này ra sau đó đem sa đảm da và răng đều lấy hết xuống những thứ này tất cả đều là thứ tốt Xá huyết Máu rắn cũng chớ quên Đây chính là một loại tài liệu để luyện chế Chú Đan Dạ Bốn gã nữ đệ tử lập tức lui ra nhanh chóng hành động Hồ Mị Nhi cầm lấy thú nguyên tinh đi tới bên người lâm khiếu đường Đứng lên đi Sợi dây màu hồng trên người lâm khiếu đường nhất thời thả lỏng Nhưng không rời khỏi thân thể Chỉ là lấy một phương thức cực kỳ quái dị quấn quanh thân thể của hắn Ngươi thật lớn gán dám dình coi hồng diệp cốc chúng ta bắt yêu thù bất quá ngày hôm nay cô nãi nãi ta tâm tình rất không tồi tha cho ngươi không chết bất quá tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát nhanh đi nướng cho cô nãi nãi một ít thịt rắn nếu như nướng không tốt cô nãi nãi ta lập tức đem ngươi làm con sâu treo trên cây này hồ mị nhi uy hiếp nói trên dung nhan kiểu diễm điên đảo chúng sinh lộ ra nụ cười quyến rũ Lâm khiếu đừng biểu môi không nói gì, chỉ là nhớ kỹ nữ đệ tử đã thu lấy hai mảnh toái phiến vừa rồi, liền đứng đậy cắt rắn làm thịt. Độc mãng này ngoại trừ trong miệng có một túi độc, các địa phương khác trên người đều không có độc tố, có thể dùng làm thức ăn, hơn nữa lại là một loại thực phẩm cực bổ. Loại yếu thú như con rắn này thông thường đều có thọ mệnh rất dài, cho dù không thể thành tinh, cũng có khả năng sống trên trăm năm. thịt lại là một mỹ vị người thường ăn vào có thể trừ bách bệnh tu luyện giả ăn vào có thể hấp thu nguyên lực tàn dư trong cơ thể công hiệu hiển nhiên không cần phải nói có thể sánh bằng tăng nguyên đan bảy tám phẩm chỉ là muốn có được một con đều rất khó một canh giờ sau mùi vị máu tanh nồng đậm trong rừng bị một mùi vị thơm nồng khác che lấp bốn nữ đệ tử một mực ngồi bên cạnh hồ mỹ nhi nghỉ ngơi điều tức hồi phục nguyên khí Lúc này mở mắt ra, chỉ thấy một thân rắn thật lớn đang bị sâu trên một thân cây nướng chín, long lanh dầu mỡ, cực kỳ mê người. Khi tới tầng cấp sư giai ăn hay không ăn không phải là vấn đề gì quan trọng, nhưng nếu như bỏ qua đại bộ phẩm như thế này thực sự là quá đáng tiếc. Huống hồ vừa rồi chiến đấu kịch liệt tiêu hao nguyên khí rất lớn, muốn nhanh chóng hồi phục lại mà không có chút ngoại vật thực sự rất khó. Kỳ thực sợi dây màu hồng kia không thể vây khốn được lâm khiếu đường, chỉ là lâm khiếu đường cảm thấy ở bên cạnh đám nữ đệ tử Hồng Diệp Cốc này sẽ tương đối an toàn. Hồ Mỹ Nhi dù sao thì cũng có tu vi đại sư Giai Đình Phong, nếu như đụng chạm tới người của phủ thú Sơn hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Trước đó Lâm Khiếu Đừng đã giết chết hai người của Phủ Thú Sơn, nhưng cũng phải nỗ lực rất lớn, nếu như đụng phải nhiều hơn hai người một lúc sợ là không đối phó nổi. Và lại trên người các nàng có hai khối toái phiến, so với việc không đầu không đuôi đi tìm những khối khác, không bằng chờ cơ hội từ trên người các nàng đoạt lấy hai khối này sẽ tương đối dễ dàng hơn một chút. Lâm khiếu đừng căn bản không nghĩ tới dùng năng lực của bản thân một người có thể thu thập đầy đủ chín khối toái phiến. Đó là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Chỉ cần có thể lấy được 3-4 khối là được rồi. Những cái khác nghĩ biện pháp, thực sự không được thì đem 3-4 khối giấu thật kỹ. Đợi đến thời gian ước định với kỳ áo đến là được. Muốn lấy được, cửu thiên nguyên lô, hoàn chỉnh sợ là vô cùng khó khăn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, rất khó làm được. cân nhắn kỹ lợi hại lâm khiếu đừng cảm giác tạm thời làm một người hầu cũng không đến nỗi quá tệ lấy xuống năm khối thịt rắn đã nướng chín lâm khiếu đừng phục vụ chu đáo phân phối đến tận năm nữ tử sau đó bản thân độc lập ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào mùi vị cũng không tồi hồ mị nhi cắn một miếng rồi nói xoay mặt nhìn thanh niên phía xa xa khẽ cười nói tiểu tử biểu hiện rất tốt Ngươi cũng đến ăn một chút, đối với bản thân ngươi có lợi. Lâm Khiếu đừng mở một con mắt nhìn một chút, không hề hứng thú nói, không thích ăn thịt rắn. Bảo ngươi ăn, ngươi phải ăn, không nên nói nhiều như vậy. Cô nãi nãi không thích người khác nhìn mình ăn uống, ăn hay không ăn, Hồ Mị Nhi mạnh mẽ nói. Ăn, Lâm Khiếu đừng không muốn cùng nữ nhân này tính toán, chạy tới cầm lấy một khối thịt rắn. Chỉ vài ngụm liền nuốt hết vào bụng Lạc lạc lạc lạc Hải tử không đánh không trưởng thành Không nên để cô nãi nãi ta phải hung dữ với ngươi Ngươi mới chịu nghe lời Đây không phải là đồ ăn ngon hay sao Hồ Mị Nhi mềm mại cười nói Bốn nữ đệ tử thường hay liếc mắt nhìn trộm lờ mờ khiếu đường Trong hồng diệp cốc Một nam nhân cũng không có Khi ra ngoài làm việc cũng rất ít cùng đạo hiểu nam tính khác đồng hành cực kỳ ít khi xuất hiện tình trạng tiếp xúc gần gũi như thế này, không khỏi có chút hiếu kỳ và lại biểu hiện của thanh niên lại thành thật nghe lời như vậy, trưởng lão kiều mỹ quát một tiếng đã dọa sợ nhưng thực ra thật dễ thương. Có một nam tử nghe lời như vậy để chọc cười nghĩ đến sẽ rất thú vị. Bất quá trưởng lão ở ngay bên cạnh không dám thực sự đến trêu đùa một chút, chỉ có thể dùng nhã thần khiêu khích. Chỉ là rất đáng tiếc nam tử kia đối với các nàng dường như không hề có hứng thú. Vô luận là dùng phong tình như thế nào cũng không đáp lại. Một hồi lâu rốt cuộc không còn hứng thú nữa. Ừ. Hồ Mỹ Nhi một mực bức độc ra khỏi cơ thể. Lúc trước nàng không hề để độc này trong lòng. Nhưng mà đến khi điều tức mời kinh hãi vô cùng. Đúng là không thể bước ra được. Nguyên lực toàn thân hạ thấp hơn trước kia đến năm thành. Một khi mạnh mẽ hoạt động thì độc lực lập tức bành trướng. trực tiếp công kích tâm tan, nguyên lai like đây là độc lực hồn tinh tối hậu của độc mãng, lợi hại không gì sánh được, có thể vượt qua lục cấp địa giao chi độc, cho dù là tu vi đại sư giai của Hồ Mị Nhi cũng không bước ra được. Hồ Mị Nhi rốt cuộc ức chế không được, phun ra một ngụm máu đen, dĩ nhiên là màu xanh, môi cũng nổi lên một tầng xanh đậm. Trưởng lão, bốn nữ đệ tử kinh hoàng vây tụ quanh đó, tìm một địa phương an toàn để ta chữa thương độc mãng này thực sự lợi hại, phải hợp lực bốn người mới được, mùi máu của độc mãng sợ là sẽ đưa tới yêu thú khác, ánh mắt của hồ Mỹ Nhi mông lung, ý thức có chút mơ hồ, bốn nữ tử nhanh chóng nâng hồ Mỹ Nhi dậy nhãn thần của một gã nữ đệ tử bông nhiên sáng lên, chỉ vào lâm khiếu đừng nói, ngươi qua đây dìu trưởng lão lâm khiếu đừng cũng không nói gì Lạng yên đến rìu Hồ Mị Nhi đang nửa mê nửa tỉnh dậy. Bốn nữ đệ tử chỉ để lại một người đi theo bên cạnh. Ba người khác đều bay lên cao, tìm kiếm một huyệt động bí mật nào đó xung quanh. Hồ Mị Nhi thân chúng kịch độc, tác dụng bên ngoài giảm xuống một mức lớn. Lâm khiếu đừng một bên buôn tẩu một bên suy nghĩ xem có cách gì giải cứu hay là thừa cơ hội này cướp đoạt. Bốn nữ tử này đều có tu vi sư giai Nếu như trực tiếp gây chiến với các nàng sợ là không tốt lắm. Cố gắng cứu giúp tựa hồ tương đối đúng đắn một chút. Trong khi Lâm Khiếu đừng đang tụ suy nghĩ. Ba nữ đệ tử đều hạ xuống. Thần sắc lộ vẻ kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm tám mươi 181. Nguy cơ hồ Mỹ Nhi dựa vào lưng Lâm Khiếu đừng hơi trợn tròn mắt hỏi. Các ngươi nhìn thấy gì? Trưởng lão. Phía trước có rất nhiều thi thể. Một nữ đệ tử kinh hoàng nói, có yêu thú lợi hại nào đó hay sao? Hồ Mị Nhi hơi hơi ngẩng đầu lên, nữ đệ tử kia lắc đầu nói, gần đây không có khí tức yêu thú lợi hại nào. Đi đến phía trước xem, Hồ Mị Nhi có cảm giác ngay cả ngẩng đầu đều mệt chết đi được, lại rụi đầu vào bờ vai ấm áp, cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm trong rừng đúng là có hơn 10 cổ thi thể, có tất cả đệ tử của các phái. mỗi một người đều bị lực lượng cực kỳ bá đạo chém giết, khi chết đều rất không cam lòng. trong đó có hai thi thể nữ đệ tử của Hồng Diệp Cốc, Hồ Mị Nhi cao mày. ngươi nào làm? Phủ Thú Sơn. một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. ngươi làm sao có thể biết được? Hồ Mị Nhi nhìn nam từ bên dưới, trong mắt hiện lên một tia không tin tưởng. Ngươi không phát hiện ra tất cả các phái đều có thi thể ở đây chỉ duy nhất không có người nào thuộc phủ thú Sơn hay sao. Trước đó ta lại tận mắt nhìn thấy ngươi của phủ thú Sơn giết chết hai đệ tử cử kiếm Sơn trang cạnh hồ nước. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta nhìn thấy các ngươi mà không dám hiện thân. Lâm Khiếu đừng giải thích. Hồ Mị Nhi cảm thấy có chút không ổn. Bốn người các ngươi dùng hồng diệp truyền âm, nhanh chóng tụ tập tất cả các đệ tử hồng diệp cốc. Bốn nữ đệ tử lập tức làm việc, nhưng hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm. Một nữ đệ tử trong đó sắc mặt trắng bệnh nói, trưởng lão, các nàng đều đã chết. Cái gì? Phúc! Hồ Mị Nhi Kinh sở phun ra một ngụm máu màu xanh. Ta nghĩ, chúng ta trước tiên nên tìm một chỗ trốn đi đã, lần này phủ thú Sơn hẳn là đã có dự mưu từ trước. Mỗi một đệ tử tiến vào đều có một thân lực lượng rất quái dị. Người tu vi tương đương sư giai căn bản không đối phó nổi. Lâm Khiếu Đường liếc mắt nhìn những vết máu dính trên quần áo của bản thân nói. Vết thương trên người ngươi là do bọn chúng gây ra. Hồ Mị Nhi dùng một ngón tay chỉ vào bả vai Lâm Khiếu Đường nói. Ta vừa nói, ta nhìn thấy người của phủ thú Sơn tập kích hai đệ tử cùng môn phái với ta. Hai người đồng môn ấy đều chết trên tay bọn chúng, ta trốn thoát. Ngay cả sư giai đều trốn không thoát, ngươi dựa vào cái gì mà có khả năng thoát được? Nếu như không phải là Lam Ma thạch kêu lên, "Hồ trưởng lão, ngươi có thể phát hiện ra ta hay sao?" Lâm Khiếu đừng hỏi ngược lại. Hồ Mị Nhi trầm mặc một hồi nói, "Trước tiên tìm một địa phương chữa thương." Bốn nữ đệ tử Hồng Diệp Cốc giống như chim sợ cành cong đều vây tụ hết bên người Hồ Mị Nhi. Nhóm sáu người vội vã kỳ khai khỏi vùng đất Tu La này Vội vã tìm tòi mấy thời thần Rốt cuộc cũng tìm được một huyệt động trong sơn cốc Lúc lâm khiếu đường bông hồ Mỹ Nhi xuống Lấy ra một viên dược hoàn nói Trước tiên nuốt viên tĩnh độc hoàn này vào Hồ Mị Nhi do dự một chút Nhưng vẫn tiếp nhận dược hoàn nuốt vào Chỉ trong chốc lát độc lực bốc lên trong cơ thể thực sự an tĩnh lại Không còn tác quái nữa Ngươi là luyện dược sư?" Hồ Mị Nhi kỳ quái nói. Lâm Khiếu đừng lắc đầu nói, "Không phải, chỉ là có chút bản lãnh giải độc mà thôi. Hồ trưởng lão nếu như tin tưởng tại hạ thì tại hạ sẽ thử giải độc cho ngươi xem sao." Bốn nữ đệ tử không hề tín nhiệm đang muốn lên tiếng thì Hồ Mị Nhi xua tay ngăn cản nói, "Nếu như ngươi không giải được độc, cô nãi nãi ta sẽ giết chết ngươi." Lâm Khiếu đừng không hứa hẹn cái gì. Liền bắt đầu chuẩn bị giải độc Hiện tại Hồ Mỹ Nhi chính là người có sức chiến đấu lớn nhất Nếu như nàng bị độc mà chết Vậy thì thời gian 8 ngày tới sợ là rất khó vượt qua được Phủ Thủ Sơn nếu như đã quyết tâm giết chết hết những người tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc Thì chắc chắn đã chuẩn bị thuật truy tung nào đó lợi hại bạn nhất gặp phải bọn chúng Tuyệt đối bản thân không thể đối phó được Một trận hấp thu điên cuồng Lần thứ hai nội anh của Lâm Khiếu Đường lại có đồ bổ hấp thu. Hồn tinh chi độc cuối cùng của độc mãng có độc lực mạnh đến nỗi có thể làm cho người khác độc phát thân vong tại chỗ. Nếu không phải là Hồ Mỹ Nhi có tu vi thâm hậu, dùng nguyên lực cường đại bảo vệ tâm mạch bản thân, độc lực không thể thẩm thấu vào thì hẳn là không thể bảo trụ được cái mạng này. Đây là phương pháp giải độc gì? Hồ Mỹ Nhi kinh nghi nói. Độc lực cường đại như vậy mà có thể trong thời gian cực ngắn giải được đến 7-8 phần. Thủ đoạn lại càng quỷ dị, cho dù với số tuổi gần 200 năm của Hồ Mỹ Nhi cũng chưa từng gặp qua. Hấp nạp pháp, chỉ là đem độc lực trong cơ thể của ngươi dẫn đến địa phương khác mà thôi. Yên tâm, không hề có tác dụng phụ. Lâm khiếu đừng lại giải thích. Sau đó mấy ngày, 6 người không hề xuất động. Hồ Mỹ Nhi tập trung điều tức mau chóng khôi phục thực lực. Bốn nữ đệ tử khác đều ở bên cạnh yên tĩnh bảo vệ, lâm khiếu đường một người ngồi trong góc tiêu hóa độc lực của độc mãng vừa thu nạp. Nội anh lần thứ hai trưởng thành hơn một chút, đã có hơn bốn tấc Ngày thứ bảy, hai nữ đệ tử lén lút ra ngoài điều tra một chút tình hình hiện tại, dùng một kiện phi hành pháp bảo thượng phẩm của Hồ Mỹ Nhi. Sau khi trở về hai nữ đệ tử kinh khủng không gì sánh được, đệ tử của bảy phái hầu như đã chết hết. Các thi thể trên cơ bản đều tập trung tại một chỗ. Tất cả đều đã chết rồi sao? Ta nhớ Toàn Vũ Môn và Ngũ Đạo Tông cũng phái cao thủ vào trong này. Bọn họ đâu rồi? Hồ Mỹ Nhi mang theo một chút cầu may mắn nói. Hai nữ đệ tử song song lắc đầu. Trong đó một người nói. La trưởng lão của Toàn Vũ Môn và lệnh hồ trưởng lão của Ngũ Đạo Tông đều đã mất mạng tại chỗ. Đây chính là chữ vật giới chỉ của bọn họ. Đệ tử cả gan lấy đi. cầm lấy hai chữ vật giới chỉ thân thể mềm mại của hồ mị nhi hơi hơi chấn động hai người này đều đã có tu vi đại sư giai vậy mà đều bị giết chết phủ thú sơn lần này rốt cuộc là đã phái dạng quái vật như thế nào tiến vào đây nhưng mà thời gian trước đó bọn họ cũng không có điều gì dị thường a lâm khiếu đường hừ một tiếng nghĩ thầm đám người phủ thú sơn quá âm hiểm rồi chỉ cần tìm được một khối toái phiến là được Sau đó lại dùng chiêu ôm cây đợi thỏ để đoạt hết những khối còn lại, tới một người giết một người. Ngày thứ 8, độc lực cuối cùng trong cơ thể Hồ mị Nhi rốt cuộc cũng đã bị thanh lý hoàn toàn, một thân tu vi cũng đã khôi phục đến chín thành. Có điều gì đó, lâm khiếu đường trung quy vẫn cảm giác được có chút không thích hợp nhưng không biết là ở chỗ nào, dự cảm không rõ vẫn dục dịch trong lòng. Để an toàn, nguyên xa nhanh chóng phúc tán bao phủ toàn thân... Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Ngày thứ 9. Hồ Mị Nhi cơ bản đã khô phục. Muốn đi báo thù cho những nữ đệ tử chết đi. Nhưng bị bốn nữ đệ tử còn lại van xin rốt cuộc buông tha. Giữ trong tay một khối toái phiến lâm khiếu đừng lại có chút đắn đo không xác định. Các đệ tử của bát đại môn phái lần này vào đây cơ bản đã chết hết. Không biết những mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô. Có thu thập được đầy đủ hay không. Nếu như là không đủ. Sau khi ra ngoài. Cửu Thiên Nguyên Lô chẳng phải là lại phải đợi 100 năm sau mới hiện ra hay sao, mà ước định của mình với kỳ áo cũng không thể thực hiện được. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, Lâm khiếu đứng có chút không dám tưởng tượng. Ngày thứ 10, tất cả bình yên vô sự, cách thời gian ra ngoài càng dần càng gần, chỉ cần ra khỏi luyện ngục hành lang gấp khúc vậy thì lập tức an toàn. Sáu người cầm chắc linh ngọc bài trong tay, Cùng đợi truyền tống trận mở ra, Linh Ngọc chỉ cần thu được tín hiệu sẽ lập tức khởi động truyền tống người cầm nó quay trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài huyệt động cát bay đá chạy, mặt đất liên tục rung lên, phảng phất như có một đám giá thú đang chạy trốn. Mấy luồng khí tức nguyên lực mãnh liệt xuất hiện làm cho sáu người quá sợ hãi. Chín thân ảnh thật lớn dừng lại trước cửa huyệt động, trong huyệt động nhất thời tối sầm lại. chín người đều đeo hai thanh cử phủ sau lưng mặc y phục gia thù thân hình cao lớn lực lưỡng một thân sắt thép cơ bắp dường như phồng lên những biểu tượng này hoàn toàn không thể chứng minh được cái gì nhưng mà trên người chín tên cử hán này đều tỏa ra khí tức bá đạo dị thường phảng phất giống như một con sông lớn chảy xiết tùy ý cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó ha ha Nghĩ không ra sáu người cuối cùng lại trốn ở chỗ này Lão tử chỉ chờ các ngươi lấy ra linh ngọc Sớm biết rằng có mấy con rùa định trốn đi mà Gã cự hán dẫn đầu chính là người cao to nhất trong cả đám Một thân khí tức nguyên khí bá đạo làm cho người khác sợ đến run lên Đáng sợ đến cực điểm Gã cự hán ấy có tu vi đại sư giai, Hơn nữa đã tới hậu kỳ Đám người này mang theo một loại lam ma thạch đặc thù có thể cảm ứng được Linh Ngọc, chỉ sợ có cá lọt lưới, đợi đến thời điểm cuối cùng có thể một lưới bắt hết.